Trường 22 Học sinh các lớp, nhất là các lớp đệ tứ, đệ ngũ, đứng tập trung trước cổng trường, chứ không vào lớp như ngày thường. Một quãng đường Cộng Hòa từ góc Nguyễn Hoàng cho đến Thành Thái, để những chiếc xe Honda, Caddy, Mobilet, SAC, đậu dài dài bên cạnh đó là những cậu học sinh với những bộ quần áo đủ kiểu ống loa, áo ôm, áo Montagut, đủ màu sắc chứ không còn thấy những khối quần xanh áo trắng như trong những ngày học bình thường. những đứa chưa chịu vào lớp vì đang đợi những khách mời từ những trường khác đến tham dự tất niên. tất nhiên những vị khách mời này là nữ sinh của trường gia long, trường vương, trung thu, nguyễn bá tòng, lê văn duyệt. gần như có một quy ước bất thành văn là thằng nào mời được một ghế tới dự tất niên thì thằng đó được xem như là dân gầu ghề trong bọn. lác đác cũng có những cô bé thước tha trong tà áo dài trắng hoặc ống ẹo trong những chiếc mini zip rực rỡ trong những chiếc quần bát đeo mắt kiến có những bông hoa thị hippie. các cô bé càng điệu đàng bao nhiêu thì những thằng con trai berus gần như chết đứng bấy nhiêu chưa bao giờ trường con trai tụi nó tập trung được nhiều ghệ trong dịp tất niên trong đám chờ đợi khách mời danh dự này có thằng mai thằng dũng thằng mai cũng cố gắng diện bộ đồ kẽn nhất của mình mà nó đã chuẩn bị từ cả tuần trước. Cũng quần ống loe, áo ôm, để cho khỏi lạc hậu với mấy đứa trong lớp. Còn đôi hy cối thì nó mượn của thằng thuật. Khi diện bộ quần áo, đứng trước kiến, thằng Mai tự thấy mình cũng khá đẹp trai, mặc dù mấy cái mụn trứng cá, bất chấp Tết sắp đến, bất chấp nó sắp trình diện với chị Dung, vẫn mọc bừa bãi trên khuôn mặt. Riêng thằng Dũng, giống như thằng Mai, Đây là lần đầu tiên nó mời được bạn gái đến tham dự tất niên của lớp. Trong buổi tất niên của lớp năm trước, một số thằng trong sớm nhà lá như Thuật, Hoàng, Nho, Cường đều có mời ghệ của tụi nó tham dự nên thằng nào thằng nấy đều vênh mặt lên. Nó ngồi thu lu trong một góc, ăn mấy miếng bánh, uống chai nước ngọt xá xị rồi về, trong khi mấy thằng đó ở lại tới cuối buổi hát hò lung tung. Thằng nào mời được bạn gái thì vênh mặt lên còn những thằng đi một mình thì thuộc dạng bị tụi trong lớp cho là cù lần lửa mà nó thì không muốn giống như con cù lần chút nào có lần tụi nó cùng nhau đi chơi sửa thú thì nó mới biết là con cù lần như thế nào quá chán khách mời của một số thằng trong lớp nó đã đến bạn gái thằng khải chắc là dân điện kinh giống nó hay sao mà cũng thuộc loại cao giò, mặt hơi đen con gái mà cao giò thì khó lấy chồng còn bạn gái của thằng thuật thì tuổi nó phải kêu bằng chị vì bằng tuổi thân thuật. Mà con gái bằng tuổi con trai thì trông già hơn nhiều. Trong khi chờ đợi thằng Dũng đứng nhận xét bân quơ cho đỡ thấy thời gian dài ra, bỗng nó nghe tiếng thằng Mai. chị Dung, chị Dung em về. Thằng Dũng nhìn về chỗ thằng Mai đứng. Một kệ đi xe PC, mặc quần loa, áo ôm, tóc để dài. Đeo kính to che gần phân nửa khuôn mặt. Trên mặt kính có dán những bông hoa hippie sáu cánh, Thằng Mai có vẻ mừng rỡ, nói liến thoẳng. Chị để em dắt xe cho, rồi vào lớp em chơi một chút. Thằng Dũng nói lớn chọc quê. Chị ơi, để em dẫn xe cho, em không lấy tiền công đâu. Ngọc Dung quay lại nhìn thằng Dũng cười, làm thằng này cũng muốn điều đứng. Nó ngờ ngợ, hình như là đã gặp chị Hippie đi xe Honda PC này ở đâu đó rồi. Còn thằng Thạch thì lại ngơ ngác Khi biết là chị Dung chạy đua của thằng Mai là cô Hippie xinh đẹp này, chứ không phải là bà Mập ném tạ mà nó đã gặp ở sân Phan Đình Phùng. Thằng Thạch nhìn theo dáng thằng Mai dẫn xe cho chị nó mà lòng đầy ganh tị. Hôm nay đúng là ngày buồn của nó. Trước đây mấy hôm, nó định gửi thư mời cho cô bé Gia Long bán bánh mì, nhưng chỉ thấy cô em gái có vỏ, người đã từng bạc tai thằng Mai, nên nó không dám hó hé, sợ mình sẽ là nạn nhân thứ hai. Không mời cô bé Gia Long được, thì nó đành phải mời cô bé Oanh, nữ sinh Trương Vương, người kết bạn tâm tình mập uống để nó khỏi cảm thấy quê với mấy thằng bạn. Con đường vào sân trường chiều nay thật đẹp, với những tấm bích trường đủ màu sắc được thực hiện bởi những họa sĩ của các lớp, được ban đại diện học sinh tuyển chọn treo đầy các thân cây. Những cụm dây kim tuyến ống ánh treo từ thân cây này sang thân cây khác, rực rỡ như gương mặt của những cậu con trai Beruski hảnh diện đối với những bạn gái bên cạnh. Thỉnh thoảng Có tiếng pháo nổ dội lên chát chúa trong các hành lang bởi những tay nghịch ngợm đốt để chọc giám thị hành lang. Các thầy giám thị cũng bỏ qua cho tụi nó vì các thầy biết chiều hôm nay là ngày chia tay để đón xuân vui vẻ của bọn nó. Còn khi nghỉ hè thì chẳng có buổi lễ chia tay nào cả. Chính buổi liên hoan tất niên mới thể hiện hết tinh thần của bọn nó. Ăn diện, ca hát, nhảy đầm. Thậm chí có lớp, tụi học sinh còn uống cả la da thay cho nước ngọt. Mỗi lớp có một cách tổ chức tiệc tết niên riêng, nhưng tụ trung cũng là ăn uống, hát hò. Buổi chiều tết niên này coi như là buổi chiều hỷ xả kỷ luật để tụi nó có thể được vui vẻ để về đón xuân cùng với gia đình. Các thầy giám thị cũng đã qua những buổi liên hoan tết niên trong đời học sinh, nên cũng hiểu rõ tâm trạng của bọn nó, nhất là bọn học sinh lớp đệ tứ. Không biết gương mặt của thằng bạn nào sẽ đi chung với mình lên đệ tam khi tụi nó chia tay, vì phải đổi lớp học theo từng bang. Giấy hành lang dài của các lớp đệ tử đầy những công phát thuê, đủ màu sắc nằm trang điểm cho nền gạch bông cũ, lặng thầm in dấu chân những thế hệ học sinh Petruski đã đi qua. Những học sinh lớp đệ tứ sắp qua ngưỡng, vừa là học sinh lớp lớn, vừa là học sinh lớp nhỏ với những gương mặt nổi mụn, không hiểu vì sao bỗng dương giọng nói đang thanh tao bỗng trở chứng như vịt đực, luôn nghĩ về thế giới những đứa con gái với những sự bí mật mà tụi nó muốn khám phá. Nhưng trên hết vẫn là một ước mơ cháy bỏng, được lên lớp đệ tam, được ngồi lại ở ngôi trường Petruski, cho đến hết lớp đệ nhất, được là những thằng bạn của nhau khi lên đại học và cho đến khi lấy vợ. Ngày thường, không khí trong ngôi trường trầm lặng bao nhiêu thì buổi hôm nay ồn ào bấy nhiêu như để trả thù cho những buổi chiều im lặng. Hầu như mỗi lớp đệ tứ đều có một ban nhạc của lớp với đầy đủ những gì để tạo thành một ban nhạc như đàn trống, dàn âm thanh. Còn những lớp nào không có trình độ văn nghệ thì có nguyên dàn Akai với hai cái loa tổ chản đi kèm. Lớp thứ bảy tụi nó vốn đầy những dân nghệ như thằng Hải, thằng Chương, nên có hẳn một ban nhạc là mà những nhạc công không ai khác hơn là những thằng trong lớp. Dưới bàn tay của thằng Dũng, những sợi dây kim tuyến, dây màu với những trái chầu bóng loáng được dăng từ đầu lớp tới cuối lớp. Bàn ghế đã được tụi nó buổi sáng cho dựa vào tường hết nên tạo được khoảng trống chính giữa lớp trên mặt những cái bàn là bánh kẹo nước ngọt và cũng là nơi để đứa nào đứng mỏi chân thì ngồi toàn bộ tấm bảng đen đã được thằng Dũng cho phủ kính bởi mấy tấm giấy bản to với dòng chữ tứ bảy happy new year đủ màu sắc phía trên bụng sát tấm bảng là chỗ dành cho ban nhạc biểu diễn thằng trí đang cầm dùi trống quay quay thằng hữu đang biểu diễn ngón đàn solo bài california dreaming bàn tay trái của nó chạy nước từ trên xuống tận dưới cân đàng nhả ra những âm thanh réo rắt thằng hữu có ước mơ trở thành một tony montana chú thích dành cầm guitar người mỹ một nghìn hết chú thích của việt nam khi những dĩ nhựa guitar của tony montana xuất hiện ở thị trường như roman guitar spanish guitar paris guitar là thằng này đều nhận tiền quà để săn lùng cho bằng được nhờ vậy Thằng này có một bộ sưu tầm dĩa hát cũng đáng nể. Thằng Dương, hôm nay phá lệ, cũng tham gia chơi cây đàn bass phụ họa cho thằng Hữu. Từ hôm đua tài với nhau, hai thằng đều nể trọng tài của nhau và sẵn sàng kết hợp khi cần thiết. Tuổi học sinh lớp thứ bảy đã ngồi rải rác trong lớp. Nhiều đứa có bạn gái ngồi bên cạnh, đang cắn hộp dừa tí tách, làm cho môi thêm hồng một cách rất dễ thương. Không gì làm môi thiếu nữ hồng tự nhiên bằng cắn hộp dừa. Mấy thằng không có bạn gái thì bình tĩnh ngồi nhận xét. Trời ơi, ghệ của thằng thuộc mặc mini sock tụi bay ơi. Chân khảm xa cừ mà nó mặc mini sock. Cha cha, ghệ của thằng cường cao nhông mà dám mặc mini zip tụi bay ơi. Cặp chân của nó là móng điếu được á. Sao mà nó còn dám ngồi chàng hãn nữa? Sao sao? Ngồi chàng hãn hả? Có thấy gì không tụi bay? Thấy cặp giò không à? Ui cha, thằng mai có ghệ tụi bay ơi. Tụi nó xông sao Gậy gì sao giống chị nó quá vậy Chắc cỡ 20 tuổi là ít Đẹp chứ mậy Thằng Khải nãy giờ ngồi im tinh thích lẩm bẩm Sao thấy quen quen Chương trình liên hoan tất niên của nó Không biết mở đầu lúc nào Vì đứa nào vào lớp sớm Thì cứ tự động lấy bánh kẹo nước ngọt Rồi tự ra một cái bàn Mà ngồi nhâm nhi Xem văn nghệ Chẳng có diễn văn bắt đầu khai mạc gì cả Thằng nào vô trễ thì ráng chịu Đứa nào muốn về sớm thì cứ về, đứa nào muốn ở lại thì cứ ở đến khi không còn thằng nào nữa thì ban nhạc sẽ tự thu dọn đồ nghề ra về. Hình như buổi liên hoan tất niên là nhờ vào cái không khí sâm tụ do ban nhạc khuấy động là chính. Đưa Ngọc Dung vào cái bàn trong góc lớp, thằng Mai lấy nước ngọt và một dĩa hạt dừa mang đến. Nhìn lên bục sân khấu, nơi mấy thằng trong ban nhạc tự ghép đang cọng lưng âm đàn vì những cây guitar điện Fender có vẻ nặng nề. So với thân hình của các nhạc sĩ, Ngọc Dung nhận xét, mấy em chơi nhạc hay ghê. Chị không nhớ thằng Trương sao? Thằng Trương tham dự trong liên hoan văn nghệ liên trường đó. À, có phải em ấy chơi cây đàn gì? Đàn nhị. Ờ, đàn cò. Ở trường chị, không có học dân ca nên không biết. Nhưng trong trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ, nhạc sư Nguyễn Hữu Ba có dạy cây đàn này. Thằng Mai nói, không giấu vẻ tự hào. Hồi năm đệ lục, Em có được học dân ca với thầy bà trong giờ nhạc đó? Hẹn chi. Trường em có mấy thầy dạy nhạc giỏi ghê á. Nào là nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, nhạc sĩ Hoàng Lan, nhạc sĩ Phạm minh cường Thằng Mai hỏi Ngọc Dung một câu mà nó đã định hỏi từ lâu. Sao chỉ người nam mà lại học trong trường Trương Vương? Em nghe nói trường đó toàn con gái Bắc Kỳ không hà? Cũng như trường Chu văn An toàn là con trai Bắc Kỳ. Ngọc Dung cười, khoe cái má lým đồng tiền. À, Anh của chị học trường võ trường toãn cạnh bên. Ba chị bắt chị thi vào trường Trương Vương để anh chị đưa đón cho dễ. Nói vậy chứ phân biệt sao được. Thí dụ như trường em, cũng có người bắt chứ. Thằng Mai chợt nhớ tới thằng Cường nên nó gật gù. Dạ, trong lớp em cũng có thằng bắt Kỳ nữa. Nhưng... Nhưng sao? Nó định nói tiếp là nó không thích thằng này nhưng cảm thấy nói vậy là không hay lắm nên nó im lặng. Thằng Việt cầm micro đứng giữa lớp Giới thiệu tiết mục tiếp theo là phần biểu diễn tiết mục ảo thuật của thằng Thái. Đứa nào muốn lên biểu diễn hát hòa gặp nó để báo tiết mục vì nó là người điều phối kìm giới thiệu chương trình. Thằng Thái mà tụi nó thường gọi là Thái Dúi. Nói nhỏ với thằng Việt trước khi thằng này giới thiệu nó lên sân khấu. Ê, mày nhớ là không được nói Thái Dúi nghe. Thái Dũng được không? Thôi, chỉ văn Thái không là đặn rồi. Thằng Việt cầm micro, Giọng nheo nhẽo như đang đứng trước một sân khấu đầy khán giả. Sau đây là tiết mục ảo thuật của bạn Văn Thái. Một nhà ảo thuật đại tài, có 35 năm tu luyện ở núi Tà Lơn với nhà ảo thuật Bảo Thu. Có thể biến giấy thành tiền và tiền thành bánh xù, bánh dừa của chị Lan. Sau đây là nhà ảo thuật Thái Giang. Thằng Việt vội bụng miệng, bọn trong lớp cười ầm lên, có đứa còn vỗ tay và tự hỏi. Không biết thằng này bị liễu cái miệng hay nó cố tình chơi thằng Thái dúi? Còn thằng Thái thì đỏ mặt. Tuy vậy, nó cũng bước lên bục với cái bàn đựng đồ nghề của các ảo thuật gia. Nó lấy một cái ly đầy sữa và uống hết. Nhưng sau đó, chỉ cần lắc tay một cái thì ly sữa đầy lại. Sau đó, nó lấy ra tờ giấy 5 đồng, xếp lại, rồi thổi vài cái tờ giấy 5 đồng, biến thành tờ giấy 20. Trong tiếng nhạc của bản Apeche do bàn nhạc phụ họa, thằng Thái hào hứng diễn tiếp tiết mục hóa chim bồ câu. Không biết bằng cách nào Thằng Thái có thể lấy ra con chim bồ câu từ trong cái nón cao chuyên dụng của nhà ảo thuật. Bọn nó vỗ tay y xèo, nhất là tụi con gái khách mời. Nhưng lúc ấy, thằng Ngầu nhào lên sân khấu, chụp tay thằng Thái để khám phá bí mật của trò ảo thuật. Làm thằng Thái là ói oái. Thằng Cường cũng nhào lên sân khấu, ôm chặt thằng Thái để thằng Ngầu lục trong túi áo của thằng này làm đám khán giả đang giữ tức niệm cười ẩm ý. Ngọc Dung vừa cười vừa nói Trời ơi! Đâu có ai cho khán giả lên sân khấu khi diễn ảo thuật đâu. Bể cội lương, chú thích, dụng cụ bí mật trong biểu diễn ảo thuật, hết chú thích của người ta hết. Thằng Thái ôm cái bàn đựng đồ nghề ảo thuật của nó chạy xuống lớp, còn thằng Ngầu la lên một cách đắc thắng. Tạo biết rồi, tạo biết mánh của đó rồi. Một tiếng pháo nổ vang trên sân khấu. Không biết thằng nào trong lớp đã đốt viên pháo, quăng lên chỗ thằng Ngầu đứng, làm thằng này nhảy cứng lên. Thằng Hữu cầm micro hét lên. Đừng quăng pháo lên sân khấu, coi chừng bể trống. Đền chết mẹ đó tụi bay. Ngọc Dung ngồi dưới này, cười chảy nước mắt. Liên Hoàng vui quá, vui hơn tụi con gái chi nhiều. Lúc ấy, từ ngoài cửa lớp, thầy giám thị hành lang xuất hiện. Trò nào đốt pháo đó? Thằng Thuật la lớn. Thằng nào ở ngoài nhà xe, quăng vào đó thầy ơi. Tụi em hiền lắm thầy ơi. Thầy giám thị lắc đầu, bỏ đi sang lớp khác. Lúc ấy, thằng Dũng và thằng Thạch, cùng hai ghế của tụi nó từ ngoài cửa lớp đi vào trong thằng Dũng thì tươi hân hớn còn mặt thằng Thạch thì không giấu được vẻ lặng lẽ khác với tính của nó ngày thường có lẽ vì ghế của thằng Dũng trông có vẻ mảnh mai dễ thương còn ghế của thằng Thạch trái lại mập và mặt có khá như mụn thằng Dũng và Thạch đưa khách của mình tới chỗ ngồi của thằng Mai vì đã từng gặp Ngọc Dung trong buổi biểu diễn liên hoan văn nghệ liên trường nên thằng Dũng khẽ gật đầu chào Ngọc Dung Còn thằng Thạch thì tỉnh bơ, do đang buồn bã vì xấu số hơn hai thằng bạn. Chỉ có cô bạn nó là khẽ chào Ngọc Dung và kêu lên. Em thấy chị quen quá. Ngọc Dung cười hỏi. Em học Trương Vương phải không? Cô bé ngạc nhiên. Sao chị biết? Ngọc Dung nhìn vào cái phù hiệu Trương Vương đính trên phần ngực của chiếc áo dài cô bé đang mặc, rồi trả lời. Ừ, chị học đệ nhất. À, em nhớ rồi. Chị là trưởng ban văn nghệ của trường. Hay ta... Ngọc Dung khen, làm con nhỏ sướng lên. Thằng Dũng lấy bánh mì và nước ngọt cho hai cô bạn gái. Đứng trên bục. thằng Việt tiếp tục vai trò của mình. Hôm nay, lớp thứ bảy chúng ta có hương hạnh đón tiếp một chị trưởng ban văn nghệ trường Trương Vương đến tham dự liên hoan tất niên cùng lớp chúng ta. Thay mặt lớp thứ bảy, tôi xin được phép mời chị Ngọc Dung trình diễn một bản nhạc. Nếu các bạn đồng ý, xin cho một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn, tiếng hút sáo và những tiếng võ chai đập vào nhau Tạo nên một âm thanh hỗn độn nhưng khá vui tai. Không mắc cỡ, Ngọc Dung bình tĩnh bước lên lấy micro từ tay thằng Việt. Kính thưa các em, tụi nó đồng thanh hồn. Dạ, tụi em kính chào em. Hôm nay, nhân dịp được tham dự liên hoan với các em. Chị xin hát một bài của nhạc sĩ trịnh Công Sơn. Đó là bài Người con gái Việt Nam. Ngọc Dung mượn cây guitar của thằng Hữu tự điểm và bắt đầu hát. Người con gái Việt Nam da vàng. Đêm trong đêm đêm vang ầm tiếng súng, người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương, nước mắt lưng tròng. Tuổi nó ngồi im lặng để nghe giọng hát hết sức có hồn của Ngọc Dung trong một bản nhạc mà chỉ một vài đứa như thằng Hữu, thằng Dũng, thằng Chương biết là của một nhạc sĩ phản chiến, còn Kỳ Dư, những thằng còn lại chỉ thưởng thức bài nhạc vì âm điệu lạ, khác hẳn những bài nhạc mà tuổi nó thường nghe hùng cường, chế linh, Nhật Trường, Duy Khánh hát trên radio vô tuyến truyền hình hàng ngày. Những học sinh lớp khác nghe nói có một giọng hát nữ từ lớp thứ bảy nên đã bỏ liên hoan của lớp đến đứng ngay cửa ra vào để xem Ngọc Dung biểu diễn. Thằng chương nói với thằng Thuật, chị này hát giống siêu vi và toàn quá. Thằng Thuật cười, lấy tay vuốt tóc. Vậy ta có giống Atamo không? Ta với con gậy này bằng tuổi nhau mà nó dám sưng bằng chị. Thằng Mai nóng máu khi thằng Thuật có vẻ coi thường Ngọc Dung. Người ta bằng tuổi mày mà đã học để nhất Tại nó có điều kiện đi học trước tao thôi, chứ có gì đâu. Thằng Thạch chen vào. Gậy này ngon ta. Ba là dân biểu mà còn đi hát nhạc phản chiến. Chắc ba của con nhỏ này là dân biểu phản chiến quá. Thằng Thuật gật gù, tỏ vẻ hiểu biết. Thằng Thạch tiếp tục kê tủ đứng vào miệng Thằng Thuật. Ai nói dân biểu phản chiến, người ta thường gọi là dân biểu đối lập. Thằng Thuật nhìn Thằng Thạch. Bữa này sao hay cãi quá vậy mày? Buồn bực gì hả? Thằng Thạch cũng cảm thấy bực mình thiệt. Nãy giờ, nó có nói câu nào với cô bé ngồi cạnh đâu, trong khi cô bé này cứ liên tục khen trường Petruski. Ước gì sau này trường Petruski cho con gái vào học chung với con trai. Học lớp buổi tối cũng được. Chú thích. Năm 69, trường Petruski có mở lớp thêm, thu học phí, nam, nữ học chung. Hết chú thích. Thằng Thạch khi nghe vậy cao nhào. Cho con gái học để phá hoại danh tiếng trường Petrus sao? Cô bé trường trường vương cãi. Anh làm như chỉ có con trai là học giỏi thôi sao? Nhiều đứa con gái học còn giỏi hơn con trai gấp nhiều lần. Nhưng đa số con trai giỏi hơn con gái, con gái chỉ có khóc nhẹ là hay. Con bé giành ngồi cạnh nên cô bé Trương Vương lên tiếng bình vực phái của mình. Không phải ai cũng khóc nhẹ đâu, như chị Dung nè, giỏi hết biết. Lúc ấy, Ngọc Dung đã hát xong. Cô đưa trả micro cho thằng Việt, rồi xuống chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay cổ vũ, xen lẫn trong những tiếng bis bis của nhiều khán giả trong lẫn ngoài lớp, Ngọc Dung nói với thằng Mai. Lớp em liên hoan tất niên vui quá, nhưng chỉ có việc phải về sớm nghe. Thằng Mai khựng khoảng. Em có một tiết mục này tặng riêng chị, để em biểu diễn xong rồi chị về. Ừ, cũng được. Trên bục, thằng Việc tiếp tục giới thiệu chương trình. Sau đây là kịch sĩ Hoàng Mai. Tụi nó ồ lên ngơ ngác, nhìn quanh quất để tìm kịch sĩ Hoàng Mai, một kịch sĩ nổi tiếng trên vô tuyến truyền hình thì thằng Việt bình tĩnh tiếp tục. Kịch sĩ Hoàng Mai của lớp thứ bảy, đó là bạn Mai Mốt trong vở kịch thơ. Kịch thơ, lạ à nghe. Nghe hồ điệp ngâm thơ, đã thấy ngán, còn diễn kịch thơ nữa. Tụi nó bàn tán. Đây, xin giới thiệu, kịch sĩ Hoàng Mai Mốt trong kịch thơ Xuân Tha Hương. Thằng Mai nhìn chị Dung, rồi đi lên bục. Nó đứng im lặng một chút, như tập trung tư tưởng, rồi bước ra. Bây giờ, Trong thằng Mai như đã lột xác thành một người khác. Trong gián đi cô Quạnh lạnh lẽo trong gió rét qua cách biểu diễn động tác của nó. Rồi nó cất giọng đọc thơ. Tết này chưa chắc em về được. Em gửi về đây một tấm lòng. Ôi, chị một em, em một chị. Giờ làm xa cách mấy con sông. Em đi gian dở đời mưa gió. Chị ở vuông tròn phận lãnh cung. Chén rượu tha hương, giời đắng lắm. Chăm hờn nghìn giận suốt mùa đông. Chiều qua ngồi ngắm hoàng hôn xuống. Nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Câu cuối, nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng, Nó đọc nghe da diết như trút hết tất cả tình cảm vào câu thơ ấy. Bỗng dưng thằng Dũng sực nhớ lại mấy hôm trước, Thằng Mai gặp nó hỏi, Mày có biết bài thơ nào hay cuốn sách nào Nói với người em nhớ tới người chị không? Thằng Dũng lẩm nhẩm, Người em nhớ tới người chị, người em, người chị, để coi... Rồi, có rồi. Thơ của ai vậy? Nguyễn Bính. Ông này chuyên làm thơ tặng chị của ổng là chị Trúc. Để ta về kiếm cuốn thơ Nguyễn Bính chép cho mày. Thằng Dũng về nhà, lục trong thư viện của nó, tìm được bài thơ Xuân Tha Hương chép cho thằng Mai. Trong khi thằng Mai đọc bài thơ, thì thằng Dũng dẫn giải. Bài thơ này dài lắm tới bảy khổ lận, mà khổ nào khổ nấy dài thông. Tao chỉ chép cho mày khổ đầu là đủ rồi. Bài thơ này, thi sĩ Nguyễn Bính làm ở Huế. Có lẽ tâm trạng ổng ăn Tết xa nhà, buồn quá, rồi nhớ chị, nên làm bài thơ này. Thằng Mai lẩm nhẩm đọc. Nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Đúng tâm trạng nó quá, dù nó không phải làm kiếp tha hương như nhà thơ này. Nó ở chợ lớn, Chị Dung ở Sài Gòn không có gì là tha hương mà chỉ hơi sai đường nhưng nó cũng nhớ chị Dung một cách lạ lùng. Bài thơ này hợp tâm trạng mình đây. Nó tự nhủ Sao mà ông thi sĩ này hay quá vậy? Mấy chục năm về trước ông đã làm bài thơ này dùm mình rồi. Thằng Dũng thấy thằng Mai trầm ngâm có vẻ như đang xuất thần nên hỏi thằng này. Mày chép bài thơ cho ai vậy? Bí mật rồi mày sẽ biết. Thằng Dũng chọc thằng Mai. Mày thuộc loại người tình chỉ rồi. Thằng Mai ngơ ngác tình chỉ là sao? Là mê chị chứ không thèm mê ghệ bằng hoặc nhỏ tuổi hơn mình. Mày giống như nhà thơ Nguyễn Bính. Tao đâu biết làm thơ. Ừ, mày khác ổng ở chỗ là mày không biết làm thơ. Mày mà biết làm thơ nữa, thì nửa bộ chữ còn lại trong thiên hạ tao giao cho mày. Nhưng ổng giống mày ở chỗ là chuyên làm thơ để tặng chị. Bây giờ thì Dung đã biết rồi. Và khi nhìn Ngọc Dung thì thằng Dũng lờ mờ đoán rằng thằng này bị tình chị duyên em rồi. Bỗng dưng thằng Dũng bật cười khi nhớ lại phim mà nó vừa xem ở Rạp Đại Nam. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở do Lâm Đại đóng. Trong phim, Lâm Đại đóng vai người chị và Trần Quang Vinh đóng vai người em họ. Chú Thích, Lâm Đại và Trần Quang Vinh là hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông thập niên 60, hết chú Thích. Thằng em yêu bà chị... Và bà chị cũng yêu ngược lại thằng em. Trong phim có cảnh làm khán giả và nó nhớ mãi là khi hung bà chị lâm đại. Thằng em hỏi, em hung vậy có đúng không chị? Làm khán giả cá rạp cười ồ lên. Thằng Dũng để mặc cho sức tưởng tượng của nó nghĩ về thằng em Mai và bà chị Ngọc Dung rồi nghĩ đến cái cảnh trong phim mà tự cười một mình. Cô bé Thanh Danh thấy thằng Dũng cười một mình bèn hỏi, anh Dũng cười anh Mai hả? Không phải đâu. Nhưng Dũng sực nhớ đến chuyện Forget Me Not. Đúng rồi, anh Dũng đã hứa kể cho Dinh nghe chuyện đó. Ở đây ồn quá, chút xíu nữa. Khi thằng Mai chấm dứt màn trình diễn, thì tụi trong lớp cũng vỗ tay. Không biết vì lịch sự hay khen ngợi thật sự, thằng Mai cóc cần. Nó chỉ cần diễn cho chị Dung xem, và chị Dung thích là được. Nó hồi hộp chờ lời khen của Ngọc Dung khi về chỗ ngồi. Em diễn có hồn lắm. Xem em diễn, chị có cảm tưởng. Em đang gửi gắm tâm tình cho một người chị nào đó. Nhớ sang năm làm hồ sơ, thi vào trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ nha. Em thi kịch thơ của thầy Vũ Khắc Khoan được đó. Thằng Mai muốn nói với Ngọc Dung rằng người chị trong thơ Nguyễn Bính chính là chị Ngọc Dung của nó bây giờ. Nhưng nó chỉ lý nhí trong miệng. Em... em cảm ơn chị. Thằng Khải từ góc phòng đi đến hỏi Ngọc Dung Phải chị trong đội điền kinh của chị Hồng Anh, trưởng khối thể thao trường Trương Vương không? Sao em biết? Như vậy là em gặp chị trên đường chạy hoài mà chị không biết. Em ở trong đội điện kinh của trường Petrus, đội điện kinh thiếu niên Việt Nam. Em tên là Khải. Ngọc Dung trợn trong mắt. Ừ, chị nhớ rồi. Em vô địch thiếu niên, môn chạy nước rút 100 mét. Em học lớp chung với Mai hả? Thằng Mai cướp lời. Nó là trưởng ban thể thao của lớp em đó. Đá bằng chì lắm. Sao trường em nhiều người giỏi vậy? Thằng Mai tự hào. Trường em thuộc loại thông minh nhất năm tử mà chị. Trong lớp em còn mấy thằng đánh bóng bàn hết sảy. Trong đội tuyển thiếu niên bóng bàn Việt Nam, thằng Trần Công Minh. Hai anh em thằng châu hậu Ý, châu hậu Nhật. Thằng Khải thấy thằng Mai tự đắc quá, chen vào. Lần tới, chị có tham dự đại hội thể thao liên trường không? Có chứ. Chị chạy mồm 200 mét. Thằng Khải gãi đầu. Em thấy chị phải là trưởng khối thể thao mới đúng. Sao chị lại làm trưởng khối văn nghệ? Trong hai phép chọn một, lâu dài, chị vẫn thích văn nghệ hơn. Vì văn nghệ làm người ta mềm mại. Trong lớp em cũng có một nhân tài văn nghệ đang nằm trong lá ủ đó. Ai vậy chị? Kịch sĩ Mai Văn Mốt nè. Thằng Mai đỏ mặt tự hào khi nghe chị Dung khen ngợi. Ngọc Dung quay sang nói với nó. Thôi, bây giờ chị về nghe. Tối thứ ba tuần tới, lớp kịch của chị có tổ chức tất niên. Em đến chơi nghe. Thằng Mai ngờ ngừ. Em đi hai người được không chị? Ngọc Dung cười. Dẫn theo bạn gái hả? Được chứ. Thằng Mai đỏ mặt, không phải, em dắt theo thằng bạn. Nó trả lời Ngọc Dung như vậy, nhưng trong lòng nó vô cùng muốn nói, em chỉ có một người bạn gái duy nhất trong đời là chị thôi. Nó đưa Ngọc Dung ra khỏi lớp, nhiều thằng nhìn theo hút xáo, thằng thuật vừa nhai kẹo, vừa nói với thằng Thạch, thằng Mai trúng số, có người chị gô thiệt. Thằng Thạch biểu môi, giọng châm biếm, cái này gọi là tình em mà duyên chị, chắc nó mê bà chị này rồi. Tao có bà chị như vậy, tao cũng mê. Thằng Thuật chép miệng. Tao thấy con ghệ này cũng thường thôi. cô gái Trường Trương Vương nãy giờ ngồi cạnh bên nó, lên tiếng phản đối. Anh nói kì, chị Dung mà anh kêu bằng con ghệ. Thôi, em đi về đây. Ừ, thôi anh đi về đi. Con nhỏ đặt chai xác xị đang uống dở xuống bàn, rồi bỏ ra đi một nước. Không thèm ngoái lại để chào thằng Thạch. còn thằng này thì vẫn tỉnh bơ, như không làm thằng Thuật ngạc nhiên bữa nay mày bị cái gì vậy mày? Không đứa nào biết tại sao thằng Thạch lại có thái độ như vậy. Chỉ có trong lòng nó biết. Trong đám mấy đứa con gái khách mời dự liên hoan tết niên có cả bạn gái của thằng Hoà, cô bé Tịnh. Người sẽ cùng thằng Hoà tham dự cuộc thi đố vui để học liên trường. Cô bé này không ai khác hơn là cô bé bán bánh mì ở trước cửa rạp cine Việt Long. Chính vì vậy buổi liên hoan tết niên này lại là buổi liên hoan nỗi buồn của nó. Trong khi đó. Thằng Dũng thì đang ba hoa chích chòe với con bé Dành. Sở dĩ hoa Lily thảo được gọi là Forget-me-not là từ câu chuyện do người ta kể như sau. Có một cặp trai gái nọ đang đi dạo trên một khu rừng thì bỗng dưng cô gái thấy một loại hoa gì đó rất đẹp đang nở trên đầm lầy nên nhờ anh ta hái giùm. Không chút đắn đo, anh ta liền nhảy xuống đầm lầy. Không ngờ đầm lầy quá sâu nên anh ta hụt chân và ngày càng chìm dần. Vì ở nơi thanh vắng nên cô gái kêu cứu trong vô vọng. Trước khi chìm sâu trong lòng đầm này, anh ta còn kịp hái mấy cành hoa thảy lên cho cô gái và kêu Forget me not. Nghĩa là đừng quên tôi. Dành thấy câu chuyện lãng mạn chưa? Cô bé dành suy nghĩ và nói một câu trớt quốc, không như mong đợi của thằng Dũng. Té ra, khi gặp hoàn cảnh cấp bách, người ta cũng nói sai văn phạm nữa hả anh? Bởi vậy, khi mình nói tiếng Anh, sai văn phạm cũng có người hiểu anh ha. Có thể anh này muốn cô gái quên anh ta để lương tâm cô không cắn rứt, nhưng khi sắp chết, anh ta lại muốn phủ định câu nói đầu tiên nên thêm chữ not vào. Nãy giờ, khi thằng Dũng đang đấu hot về hoa Forget Me Not, thì thằng Thạch đã nghe hết. Với sự buồn bã của một thằng nhìn thấy đứa con gái mình thích đi với người khác, ngay trước mắt mình, nó phán một câu rất hận tình đen bạc. Trật lớt rồi mày ơi, tại thằng đó là người Pháp, nên nói tiếng Anh trượt văn phạm, vậy thôi, chứ có gì đâu. Thằng Dũng ngẩn người, những lời giải thích của nó về hoa lưu ly thảo là nó cướp từ sự giải thích của một tờ báo tuổi học trò mà nó tin là đúng. Nhưng nhận xét của thằng Thạch là một nhận xét vô cùng mới lạ khiến cho nó phải suy nghĩ. Cũng có thể lắm, biết đâu đó là một anh chàng người nước ngoài nào đó, thí dụ như chàng Dũng, người nước Việt, quen với cô danh người nước Anh, thì anh chàng Dũng cũng sẽ nói trượt văn phạm thôi. Ngay cả không nằm trong tình huống cấp bách, Mà nó còn nói trực văn phạm ly chia, phải thường xuyên hỏi thằng Hòa về ba cái vụ động từ chia ở thể bị động. Thơ thì nó thuộc lào lào, nhưng động từ tu bi cộng với lại bass patisibo thì nó cứ quên như thế những thứ này có dầu nhớt làm trơn tuột khỏi dây thần kinh nhớ của nó. Lúc ấy, thằng Mai, mặt tươi rói rói vừa trở vào. Thằng Thạch kêu thằng này lại chỗ của nó. Nói như một nhận xét bưng quơ. Cha bữa nay thằng Hòa có ghệ nữa ta. Thằng Mai nhìn theo hướng nhìn của thằng Thạch. Ừ hé, vậy mà tụi mình cứ tưởng thằng này chỉ biết học không? Thằng Thạch nói nhỏ. Mày lại ngồi gần tụi nó, coi tụi nó nói chuyện với nhau cái gì? Trong tâm trạng vui vẻ, thằng Mai không hề thắc mắc. Ok, Salem! Nói xong, nó đi ngay đến chỗ thằng Hòa đang ngồi cùng con bé tịnh. Cả hai đứa này không chú ý đến thằng Mai vì ban nhạc đang chơi một bài twist. Chú thích, điệu nhảy thịnh hành vào thập niên sáu mươi Do ca sĩ Chubby Chucker người Mỹ sáng tạo, hết chú thích, sôi động, và thằng thuật đang biểu diễn màn nhảy, lắc trích again, sôi động như thần tượng Elvis Presley của nó. Cái mông thằng này hơi to, nên mỗi khi nó lắc mông hay te thì vô cùng ấn tượng. Vài thằng hướng chí nhảy ra nhảy cùng với thằng thuật, trong đó có cả những đứa con gái, khách mời của tụi nó. Tụi này thì nhảy cả lưng tưng, uống éo lung tung theo cảm hứng của mình, chứ chẳng đúng twist của thằng thuật. Nhưng chính vì nhảy điệu tuyết theo kiểu của tụi nó đã làm cho không khí trong buổi liên hoan thêm cuồng nhiệt. Những thằng ngồi ở các dãy bàn thì vỗ tay, đập bàn, hút sáo. Vậy mà chỉ có hai thằng ngồi yên, đó là thằng Thạch và thằng Mai. Thằng Thạch ngồi yên vì buồn, còn thằng Mai thì ngồi yên để chờ xem thằng Hoè nói chuyện gì với con ghệ của nó. Nhưng thằng Mai tức mình vì chẳng nghe thằng Hoè nói chuyện gì hết mà cứ lo vỗ tay theo đường nhảy điệu nghệ của thằng Thuật. Thằng Thuật trong cơn hướng chí, Dựt cái micro trong tay thằng Hữu, rồi chui mỏ, hát bài Let's Twist Again. Thằng Dũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó nghe thằng này hát, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là thằng này hát thật hay. Trong giờ học nhạc lý thì thằng Thuật nằm trong danh sách điểm kém nhất, và trong giờ học sinh ngữ thì nó cũng không thể vượt ra khỏi danh sách này. Vậy mà nó có thể hát bài Let's Twist Again y như ca sĩ phát ra từ dĩ hát. Té ra, ca sĩ hát nhạc ngoại quốc hay, không cần phải giỏi sinh ngữ, lửng phải biết nốt nhạc. Thằng Dũng nhớ lại, hình như các ký giả kịch trường đã từng viết những bài chê bai những ca sĩ loại này trên các tờ báo. Nhưng dù cho báo chí có chế cách máy thì ca sĩ mù nhạc, dốt ngoại ngữ vẫn xuất hiện, vẫn hát những bài nhạc ngoại thực hay, như những giọng ca phát ra từ máy hát. Những giọng ca của những ban nhạc trẻ đang hát trong phòng trà, club Mỹ là những thí dụ, và bây giờ, giọng ca của thằng Thuật cũng là một thí dụ nữa. Nhưng có quan trọng gì đâu. Có giọng hát hay, để người nghe cảm là tốt rồi. Thằng Dũng ngồi miên man nghĩ về những điều nó đã được đọc trên báo khi các ký giả kịch trường viết bài phê bình những ca sĩ, những ban nhạc trẻ của Việt Nam và nó thấy rằng thằng Thuật cũng có thể trở thành ca sĩ nếu nó đi học ở một lò nhạc nào đó như của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Trưởng ban Việt Nhi thường có chương trình phát vào 3 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Sở dĩ nó biết chương trình này vì mỗi chiều Chủ nhật Trong lúc rã chữ trong nhà in, nó thường nghe radio ké của một thằng nhỏ cỡ nó cho đỡ buồn. Thằng này là tín đồ của ban Việt Nhi. Nó kể vanh vách những cái tên như Hoàng Anh, chỉ cả trong ban Việt Nhi, Phương Hồng Hạnh, vì nó ước mơ một ngày nào đó sẽ được hát trong chương trình này. Nhưng chỉ tội cho thằng này là nó hát rất hay, nhưng là hát cổ nhạc, chứ không phải tân nhạc. Thằng này rống họng cãi, rồi mai mốt sẽ có cổ nhạc cho mày coi. Thí dụ như Hoàng Anh hát tân nhạc, Còn phần cổ nhạc, tao lo. Hơi tao dài cũng như minh cảnh vậy, lo gì? Đang suy nghĩ như vậy, nó chật giật mình khi nghe con bé danh hỏi. Anh Dũng có biết là mấy anh Kiệt, Duy Anh, anh Nhơn, anh Trang đang tập văn nghệ mỗi sáng chủ Nhật không? Không, trong trường đâu có tập gì đâu. Không phải, danh nghe nói tập văn nghệ để tham gia đại hội nhạc trẻ gì đó của ông trường kỳ tổ chức ở Thảo Cầm Viên. À, vậy thì tôi không biết, có lẽ là thằng Trương biết. À, đúng rồi, có anh trường trong ban nhạc nữa. Cô bé danh treo lên. Thằng Dũng tiếc hồi hụi. Phải chỉ nó đi theo học quốc nhạc ở trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ, thì bây giờ nó có thể lại nhà cô bé thanh danh này một cách hợp pháp và thường xuyên với lý do đi tập văn nghệ. Nhưng cũng không sao, nó cũng sẽ tìm được cách. Thằng thuộc quá bốc, khi ban nhạc bắt đầu dở bài Tabu, thằng này liền uốn éo thân người, rồi bắt đầu mở từng cái nút áo, sau đó cởi phăn cái áo đưa lên khỏi đầu, tay quay tròn. Tuổi nó trong lớp phủ tay là ré lên, tụi quần luôn đi thuật, "Miss, Miss, set CD thuộc ơi." Trong khi đó, thì đám con gái khách mời đỏ mặt lên. Có đứa cúi gằm mặt và đứng dậy đi về, thằng Hoè với con bé tịnh nói với nhau cái gì đó, rồi hai đứa ra khỏi lớp. Thằng Thạch đưa mắt ra hiệu cho thằng Mai, thằng này hiểu ý, bèn đứng dậy đi theo phía sau thằng Hoè, cố gắng lắng nghe xem hai đứa này nói chuyện gì trong tiếng ôn ào trong khuôn viên trường buổi chiều cuối năm. Thằng Hòe và cô bé tịnh vẫn vô tình không biết rằng có người đang theo dõi mình, nên vẫn nói chuyện vô tư đến tận nhà để xe của lớp. Đến đây, thằng Mai phải quay vào để làm rắp bồ cho thằng Thạch, vì nó không thể lấy xe đạp theo hai đứa này được. Một nhiệm vụ bất khả thi, Mission Impossible, như tên gọi của một bộ phim gián điệp đang chiếu trên đài vô tuyến truyền hình Mỹ hàng tuần. Một phim hấp dẫn bọn con nít, không thua gì các phim. Batman and Robin, Star Trek, Bonanza, Wild Wild West. Khi thằng Mai vừa trở vô lớp thì thằng Thạch cũng đang vừa đi ra. Nó quá nóng lòng chờ nghe điệp viên của mình Rubble về nội dung nói chuyện của thằng Hòa và con bé Tịnh. Vừa thấy thằng Mai, nó hỏi ngay. "Sao mày? Có nghe được gì không?" Thở vài hơi chờ hết mệt, thằng Mai Rubble. "Tụi nó nói chuyện chán thế mẹ." Thằng Thạch gắt, "Nhưng mà chuyện gì? Toàn chuyện học không à?" Chuyển học? Vụ ăn liên hoan tất niên mà ban chuyển học? Ừ, tại tao nghe tụi nó nói chuyện cho kỳ thi đố vui để học liên trường Việt Nam với liên trường Tây. Thằng hoè với con ghệ của nó cùng chung đội tuyển. Ủa, con nhỏ này ở trong đội tuyển với thằng hoè nó học giỏi dữ vậy sao? Đến phiên thằng Mai ngạc nhiên. Mày biết con ghệ đi chung với thằng hoè à? Thằng Thạch không trả lời, con bé này mà học giỏi như thằng hoè là kể như nó đã có một bàn thua trông thấy.